Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đây là sao? Nơi đó có mấy phòng? Lâm Nghi Trăn giả bộ tự nhiên hỏi. Ba phòng. Ngoài phòng của tôi, cô có thể tùy tiện chọn một phòng. Yên tâm, tôi không đến nỗi nửa đêm đi nhầm phòng. Anh chọc phúng cười một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô căn bản không giấu được tâm sự. Tôi mới không lo lắng, nhưng mà anh không thể tính tiền mướn phòng. Mỗi tháng còn phải cho tôi tiền sai vặt. Không thành vấn đề, nhưng cô cũng phải toàn lực phối hợp với tôi. Như hôm nay hôn vậy, biểu hiện quá kém. Chỉ vì bị người ta pha đám, trong lòng anh bồi thêm một câu. Tôi đã hy sinh nhiều lắm rồi. Thức ăn đến tận miệng còn bị anh cướp về, cô đưa ngón trỏ chọc thẳng vào lồng ngực anh. Cô nhìn anh chằm chằm. Dám cười tôi, thật ra thì chính anh cũng không có gì đặc biệt, cả chơi đoàn số cũng không biết. Vậy sao, chúng ta thử lại lần nữa. Vũ Chiêu Duy ta ta cười một tiếng, không để cho cô có cơ hội mở miệng. Nụ hôn nóng bỏng bá đạo giữ chặt cái miệng nhỏ nhắn làm nhằm của cô, giỏ xét trong miệng cô như trời hạn gặp mưa. Đáng chết, mỗi lần đều dùng một chiêu này không để cho cô có cơ hội nói. Lần sau cô nhất định phải nghiêm trình cảnh cáo anh, không nên đánh gãy lời của cô. Nhưng mà hiện tại phải hôn cái đã. Hòa nhau một chút mặt mũi cho anh biết cô mới không phải người mới học nghề. Cô thật sự muốn dọn tới. Sau giờ học, Vũ Triều Huấn đi lại chỗ Lâm Nghi Trăn. Đối với tiểu nữ sinh không hiểu đời này, anh có chút lo lắng. Thật không biết anh hai suy nghĩ gì. Coi như là nghỉ hè. Cô cười nói, còn có thể đến công ty anh kiếm tiền lương, cứ sao không làm. Bạn cô biết không? Lòng măng của Lâm Nghi Trăn như muốn xù lên, liếc xéo anh. Thật sự không nhìn ra ý nghĩ trong lòng anh. Cô cảnh giác gật đầu. Cô ấy đồng ý cô làm như vậy sao? Làm sao có thể, ở chung nhà Nếu cô nói cho Chu Đình là cô muốn dọn đi ở cùng bạn trai Chu Đình nhất định sẽ ngăn cản cô Cô chỉ nói nghỉ hè phải về quê nhà ở Nam Bộ Lâm Nghi trang dưng mặt lên Anh không cảm giác mình quản nhiều chuyện quá sao Hôm nay là buổi cuối cùng lên lớp Hơn nữa đã tan học, giáo sư Giọng điệu nói chuyện của cô cùng anh hai tôi Giống nhau như đúc Vũ Châu Huấn cong cong khóe môi Lâm Nghi chăn quay mặt hử lạnh một tiếng Người nào giống cái tên lạnh băng kia chứ Cô không sợ anh hai tôi Đối với cô như thế nào sao Là gan của phụ nữ hiện đại Hình như lớn thì phải Anh thật là không hiểu Thanh giả tự thanh Chọc giả tự chọc Vốn là muốn người ta hiểu sai Chỉ cần mọi người nhận định cô thật sự là vị hôn thê của Vũ Chiêu Duy Sau đó sẽ bị ném bỏ Giả kết hôn Không, căn bản không dùng đến kết hôn Cô mà có thể bắt được tiền, tiếp theo sẽ say goodbye. Vũ Châu huấn không khỏi hỏi, Cô thích anh hai tôi sao? Thích chứ, là phụ nữ ai cũng sẽ thích dạng người trẻ tuổi nhiều tiền vừa anh Tuấn phong khoáng như anh ấy. Anh chưa bao giờ nghe qua có người nói anh hai anh Tuấn phong khoáng trừ vì tiền mà đến gần thôi. Mà cô là sao? Nếu không có chuyện gì, tôi phải đi, không gặp. Mặc dù anh dạy không tệ, Bạn cùng lớp cũng nhiệt liệt cổ động Hơn nữa phai nữ càng thiết tha Nhưng đối với cô mà nói Anh là người tâm cơ thâm trầm Để phòng anh phá hư kế hoạch kiếm tiền của cô Nên phải tránh né thật xa Hướng chi cô chưa bao giờ tính toán Cưới chồng giàu có Người nhà giàu tâm cơ sâu như biển nha Lâm nghi chăn đeo ba lô lên lưng Đi xuống lầu Cuối kỳ thi cô không bị vướng môn gì Nhìn lên ánh mặt trời trói trang Giống như cô gái nhỏ thẹn thùng núp sau đám mây Sau giữa trưa có những cơn gió thổi qua, một trận mát mẻ thoải mái, cô thật muốn đi ra ngoài chơi một chuyến. Mỗi ngày đều chỉ ở bệnh viện, trường học, một chút tự do cũng không có. Chẳng lẽ đây chính là trả giá của việc yêu đương sao? Giả yêu cũng đã thở không nổi, cô không dám nghĩ lúc yêu thật sự thì như thế nào. Chỉ sợ thời gian kiếm tiền cũng không có. Nếu như yêu đương nam nữ đều mỗi ngày dính chung một chỗ, cô tuyệt đối sẽ nổi điên. Tựa như mỗi ngày đều ăn MC Donald, ăn nhiều cũng sẽ ngắn. Cô tình nguyện nhảy qua yêu, trực tiếp gà cho ông chồng có tiền thôi. Trong đầu bất ngờ hiện lên gương mặt của Vũ Triều Duy nam tính Dương Cương, lòng cô ai náy giật mình. Tại sao cô lại đồ nhiệt nghĩ đến anh? Chẳng lẽ cô thật sự đối với anh có ý tứ? Không thể, cô lắc lắc cái đầu nhỏ, anh chỉ lợi dụng cô để chuẩn tránh hôn nhân. Anh đã từng nói cho cô biết, anh không muốn hôn nhân cũng không cần tình yêu, mà trong mắt anh chỉ có sự nghiệp mà thôi. Lâm Nghi Trăn ở đáy lòng cảnh cáo mình, tuyệt đối, tuyệt đối không thể yêu anh. Đêm khuya, Lâm Nghi Trăn vội vàng sách bọc hành lý, chỉ có đơn giản vài bộ quần áo tắm rửa, ba lô cũng không chứa đầy, mà đây chính là toàn bộ gia sản của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net